Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta có đeo đồng hồ và trên tay cầm thêm một chiếc điện thoại thông minh Tuy nó chẳng có nhiều giá trị mấy Chào chú Mỹ, ngày này là Tuấn, phó chủ tịch mà tôi đã nói đấy Ông Mỹ liền giới thiệu Còn đây là Bình phụ trách văn thư và mấy việc lặt vật của xã Tuấn liền bước tới tiếp tục dơ tay ra bắt lấy tay của anh Bình niềm đỡ nói Chào anh, rất mong được sự giúp đỡ của anh. Ba người nói thêm vài chuyện xã giao nữa thì anh Bình chờ Tuấn trên chiếc xe Honda cũ kỹ của mình chạy một vòng. Trên đường đi thì cả hai cũng trao đổi với nhau rất nhiều thứ. Qua lời kể của anh Bình Tuấn được biết trước đây cái xã cư bẩn này rất trù phú chứ không như bây giờ. Thậm chí trên địa bàn cả huyện thì nơi đây luôn đi đầu về những chỉ số phát triển kinh tế Trước những lời nói này Tuấn liền tò mò hỏi Thế tại sao bây giờ tôi lại chẳng thấy ai trồng lúa Cũng có sông và hệ thống đê điều cơ bà À thế vậy chứ cái con sông này nó mới chảy lại đây gần một năm Tầng đất trong vùng đã không còn khả năng nuôi trồng được nữa Cái đại nạn này đều là ý trời Vào đầu những năm 2000 thì hàng loạt những trận hạn hán kéo dài ở vùng đất này Cây cối chết khô chết héo hết cả Người ta bán nhau làm đường ống dẫn nước từ thượng nguồn về Nhưng cũng chẳng hề có kết quả Các cụ ở trong làng thì kháo nhau nơi này đã bị nguyện rủa Nguyện rủa anh có thể nói rõ được hơn không? Cái này thì cũng là chuyện của các cụ truyền lại mà thôi Chứ cái thời ấy tôi mới gần có chục tuổi Không biết được có chính xác Mà giờ thì không có tiền lắm à, Để khi nào dành tôi sẽ kể cho cậu nghe Vâng vậy cũng được Chiếc xe vẫn cứ di chuyển băng qua những con đường hoàn nguèo xuống dốc, đi thêm được một đoạn anh Bình đưa tay chỉ vào ngôi nhà phía trước mặt. Đây, đây là nhà của ông Mỹ. Tuấn đưa mắt nhìn và cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong anh, đó là một sự ngỡ ngàng. Nếu được nói một từ có thể lột tả được hết nó, thì đó chính là sự tồi tàn. Đúng, một căn nhà mà thoạt nhìn vào người ta xét tưởng là một căn nhà hoang, Mấy bức tường gạch đã rơi gần hết vữa, rêu phòng phủ kín lên trên đó. Cái hàng rào được dựng bằng che chắn ở phía trước, mà cho dù có rào lại hay không thì chắc cũng chẳng ai muốn trộm cướp gì nó cả. Nhận ra đường ánh mắt của Tuấn, anh Bình từ tốn nói. Thực ra ngày xưa nó không nhích nhắc như vậy đâu, là do... nạn hạn hán kia. Không, chuyện của nhà ông Mỹ phải gọi là bi kịch mới đúng. Họ ta có vợ, mọi thứ yên ấm và hạnh phúc lắm, nhưng rồi vào một ngày nọ thì vợ công phát điên nhảy xuống vách núi để tự tử. Sao ạ? Tự tử ạ? Đúng. Sự kiện ấy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở trong vùng này, chẳng ai biết nguyên nhân vì sao có chuyện này, bởi thường ngày thì vợ cũng mỹ rất hiền dịu, yêu thương chồng con. Vậy mà sao biến cố đó ông chìm chồng rượu như thể là quên đi mọi thứ. Không may là tinh thần trách nhiệm của ông vẫn còn Cho nên cái chức trách chủ tịch xã Được ông làm tròn vai Nhờ thế mà tôi nề phục ông ấy đến giờ Nghe kể đến đây Tuấn thở dài một hơi Dẫu biết mỗi người một hoàn cảnh Nhưng trường hợp của ông Mỹ Thì đúng là quá tội nghiệp Cuối cùng có vẻ như đoạn đường Đã gần hết Chỉ còn một ngã rẽ nho nhỏ mà thôi Thế nhưng mà anh Bình không đi vào Ngay mà ngược trở lại Thế là Tuấn điện hỏi Ủa anh Bình, sao ta không đi qua đường kia? À không ai đi đường đó cả. Tại sao vậy? Tôi thấy nó cũng rộng rãi, đường ấy dẫn đến đâu. Nó, đó là đường xui xẻo lắm. Để lát về đến nơi tôi kể cho cậu nghe. giờ ta về thôi, cho cậu nghỉ ngơi chứ đi đường xa từ hôm qua đến giờ rồi mà. Tiếp tục nhận được sự từ chối khi hỏi chuyện. Tuấn lờ mờ đoán được ở vùng đất này ắt hẳn có những chuyện gì đó bí ẩn lắm. Nhất định anh phải tìm hiểu cho được Về đến nơi ông Mỹ đang cầm cụi cho gà ăn Chồng thế hai người ông tươi cười rồi hỏi Sao đi thăm thú về rồi sao Vốn còn nhớ tới chuyện mà anh Bình kể cho nên ánh mắt của Tuấn nhìn ông đầy vẻ thương cảm Tất nhiên là ông Mỹ không biết gì rồi Vẫn cười tiết cảm mắt Hôm nay chưa vào việc vội vì Tuấn còn có thời gian để thích nghi Anh dự định buổi chiều sẽ đi tới nhà của Nghĩa để thăm mẹ của cậu ta. Không biết bà ấy có còn nhớ anh hay không? Bữa cơm trưa ngày hôm nay cũng khá là đạm bạc, chỉ gồm cơm trắng, rau muống luộc vào mấy con cá bống nhỏ kho mặn. Ông Mỹ đó bắt gà để đãi tuấn nhưng mà anh nhất quyết không chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net